Thiên trụ Sơn à? À, lúc nãy cô nói hợp tác. khuôn mặt ta cười hắc hắc, nhưng không biết đề nghị của cô ra sao. Hắn nghĩ thầm, đám thú vương thiên phạt đã sớm hợp tác với mình rồi, chỉ có cô là không biết tội độ ngốc. Đúng, là hợp tác, ra tuyết yên sắc mặt trở nên trịnh trọng. Thiên phạt sau Lâm cần đề thăng thực lực, để đối phó với tam đại thánh địa còn lại, quyết phân thắng bại. Nếu cứ dựa theo tốc độ tăng trưởng công lực như bình thường, thì chắc chắn sẽ không kịp cho nên chúng ta mới mượn ngoại lực để đại thăng công lực. Ánh mắt của Mai Tuyết Yên ngưng trọng nhìn quân mặt Tạ. Tỷ như, dùng tiên phạt thánh quả luyện chế trà loại đang dược kìa, hơn nữa cho dù mỗi người có bộ việc, thì vẫn không đủ, mà đang dược này chúng ta không có, nhưng sư phó của người lại có thể luyện chế. Nghe nói sư phó của người đã từng luyện ra thần đan uống và có thể tăng thêm 10 năm công lực là không hề có tác dụng phụ. Mà cái chúng ta cần chính là thứ này, nếu chỉ có 10 năm công lực, cũng có phần hơi ít. Quân mặt ta nhếu mày, ý của cô là muốn loại linh đăng, không xung đột với thiên phạt thánh quả, nhưng là có thể đệ thăng nguyên lực của các cụ, sau đó dùng đan dược này để nhanh chóng đệ thăng thực lực của tập đại thú vượng, đặt đến bình cảnh mới. Sau đó lại dùng thiên phạt thánh quả luyện chế thêm một loại đan dược nữa để đột phá tiếp. Nói vậy thì cũng chẳng khác nào trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai bình cảnh, tăng lên hai dài, đại khá là ý này. Không sai, ngươi thông minh, nói cũng thông minh. Ý của ta cũng như vậy Đôi mắt của Mai tuyết yên chớp chớp lẳng lặng nói Nhưng ta lại không tìm được sư phó của người Cho nên mới phải tìm người Mai cô nương Ta chắc muốn nói với cô Là cách này của cô rất buồn cười Quá mức hảo huyện Ta tin rằng cô cũng biết Yêu cầu của cô nói ra Sẽ làm cho chúng ta khó xử Cho dù gia sư Có thần thông thế nào đi Cũng chỉ có thể nói cho cô biết rằng Ý nghĩ của cô chắc chắn thất bại Quân mặt ta nhíu mày. Từ luyện chế thiên phạt thánh quả, có thể thấy được luyện thần đang thứ nhất cần cơ duyên xảo hợp, thứ hai cần dược vật đầy đủ, thứ ba cần thời gian xuất túc cuối cùng là cần đại lượng tinh lực. Hơn nữa, cho dù đầy đủ bốn điều kiện trên, thì còn phải xem ý tứ của lão thiên già. Có hay không có thể luyện chế, tỷ lệ thành công khó có thể khống chế. Mặt khác, Phạm là dược vật dùng để để thăng công lực, chắc chắn sẽ có hạn chế. Thường tượng là sau khi dùng một viên Cho thân thể thích ứng với sự kích thích hoặc công lực đệ thăng, thì viên thứ hai viên thứ ba cũng chẳng hề có một chút tác dụng. Nếu không, tự như thập niên đăng, có thể dùng tiếp, và dùng liên tục một ngàn viên, thì chẳng phải là có mười vạn công lực hay sao. Cho nên, vừa mới trực tiếp nói chuyện này không làm được, ta chỉ có thể nói, ý tưởng của cô quá mới không phù hợp với thực tế. Nói vậy thì cô cũng hiểu rồi, muốn đệ thăng công lực trong thời gian ngắn thì cần phải luyện chế ít nhất ba loại đan dược thần kỳ. Mà mỗi một loại đang dược, đều phải có công hiệu tăng lên ít nhất là 30 năm công lực, mà mỗi chúng loại, hoàn toàn khác nhau, không được lặp lại, như vậy mới có thể thuận lợi đặt đến bệnh cảnh cực hạn, sau đó ăn vào thiên phạt thánh quả, mới có thể đột vả. Nói như vậy, một thời gian dài tiếp theo, gia sư cái gì cũng không làm, chỉ chuyên luyện chế đang dược, có các cô gái có thể làm được. Cô nói như sư tử há mờm vậy, không thấy quá đáng sao, có thấy gia sư là người có thể cho cô sai kiến sao? Ta cũng biết như vậy có hơi quá phận, lệ sư là tồn tại bậc nào, ta cũng không biết. Nhưng chúng ta thực là không còn biện pháp nào khác. Mai Tuyết Yên lặng lặng nói, 3 năm sau, không phải, chỉ 2 năm 9 tháng, là tam thánh nhất hung bại vị chiến. Nếu dựa theo tình hình bây giờ, bất kể là đối mặt với trí tôn kim thành, đụng thế tiên cũng hay là vô biên huyết hải, thì thiên phạt xâm lầm bại là cái chắc, nhưng đây là địa vị siêu nhiên mà thiên phạt xâm lầm luôn bảo trị trong 9 năm. Nếu như đã mất trong tay của ta, và đại ca thì hậu quả khó mà lường được. Huyền thú chúng ta ở trên đại lục này, vốn là bị kỳ thị, giờ vào thực lực bá đạo hung hãn, mới có thể gia nhập Tam Thánh Giới vùng. Nếu như điểm này cũng bị mất đi, thì Thiên phạt xâm lâm sẽ không còn là Thiên phạt xâm lâm nữa. Không ngờ trên mặt Mai Tuyết Yên lại hiện lên vẻ thống khổ tự diễu mệnh, nhưng Quân mặt đã biết, tương giả như Mai Tuyết Yên mà phải lộ ra vẻ mặt như vậy, thì có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi. Quân Mạc Tà câu mày, bước đi thông thả nhưng trong lòng do dự không thôi hắn biết lúc này mà trợ giúp thiên phạt xăm lầm thì sẽ kết một, đồng minh vĩnh viễn, với sinh mệnh cường đại của huyện thú, không chỉ quân Mạc Tà hiện tại, cho dù là con cháu đợi sau cũng có thể, phiêu vân phúc vũ, làm mưa làm gió trên đại lục mà không cậu phải cố kỵ đó là chuyện cực tốt cho con cháu đợi sau, đại giới, chỉ là mấy viên đan dược mà thôi. Tuy trần đơn giản, nhưng những đan dược này trước mắt chỉ có thể luyện chế được một loại còn các loại khác thì phải chờ để thăng hồng quân tháp nên tầng 5 mới có thể luyện chế về phần vạt thiên thánh quả cũng chính là thiên tà vạn độc quả là nguyên liệu chính thì phải chờ đến tầng thứ 6 mới có thể luyện ra nếu công lực không đủ kết quả cuối cùng chính là làm cho toàn bộ thiên tài địa bảo hóa thành cho bụi mà thôi tổng cộng có 2 năm 9 tháng mình có thể đột phá đến tầng 6 không với điểm này quân mặt tà một chút cũng nắm công chắc Thăng cấp hồng quân tháp, khai thiên tạo hóa công, thăng cấp khó khăn như thế nào thì quân mặt ta đã rất rõ ràng, mặc dù mình chỉ là một năm đã tăng lên đến tận thứ ba, thế như trẻ trè, nhưng thành tựu trước mắt cũng đã đặt nền móng mà thôi, càng lên cao thì càng khó, thậm chí phải gấp đôi mới tăng lên được. Bốn tọa biết như vậy làm khó lệnh sư đồ. Nếu lệnh sư có thể hợp tác lần này thì trong quá trình luyện đăng, vô luận là dược liệu gì, đều do thiên phạt xăm năm chúng ta xuất tràn. Cho dù là đáy biển tuyết sơn, những nơi cực nóng cực lạnh, chúng ta đều sẽ kiếm về cho người. Mai tuyết yên, hai tay phù họa. Hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp nhận tất cả điều kiện gì của lệnh sư, cho dù là những điều kiện vô lý, chúng ta sẽ không từ chối. Quân mặt ta chấn động. Bất cứ điều kiện gì sau, Giấc mộng lớn nhất của quân mặt ta chính là có thể kiến tạo cho mình một cơ nghiệp ở thiên phạt xâm lầm, từ nay về sau tiếu ngạo đại lục, không còn hậu cố chi ưu. Còn có các thú vương của thiên phạt xâm lâm nữa, cái này quân mặt ta cũng thích. Với tính khí như vậy thì rất phù hợp với khẩu vị của quân đại thiếu, cho dù không có lợi, quân đại thiếu cũng tính sẽ giúp một tay, quân chi còn có lợi, hơn nữa lại có lợi cực lớn, quá thật là không cưỡng lại được sự mê hoặc à? Quân mặt ta cắn trăng, mẹ nó, không có áp lực sẽ không có động lực, không phải là hòng quân tháp tận 6 thôi sao, thiếu giả ta vốn chỉ là cần nửa năm để thăng 3 tận, vì vậy không thể thăng 3 tận nữa trong hai năm, liều thôi. Chỉ là bắt thiếu cha ta càng liều mạng luyện công mà thôi. Thực lực tăng lên chỗ tốt với mình cũng là cực lớn. <cười> Cá nhân ta cảm thấy chuyện này không vấn đề gì. Nhưng ta vẫn còn phải trưng cầu ý kiến của sư phụ ta. Dù sao có được hay không. Còn phải xem ý tứ của lão nhân già. Nhưng mà cô cứ yên tâm. Ta sẽ cố gắng thúc đẩy lần hợp tác này. Về phần điều kiện. Thì sau này nói cũng không buồn. Ta thật sự không làm chủ được. Cho dù ta nhận lời. Thì mai tiểu thư cũng không tin được. Phải không? khuôn mặt ta đạo mắt. Hắn đương nhiên sẽ không lộ trên lá bài tẩy của mình, nếu như, để cho người khác biết, hát bao nhân thần bí kìa cao thủ vô địch thiên hạ là mình, thì quả thật chất khó lường. Như vậy sẽ khiến toàn bộ địch nhân đều tới, thậm chí cả những người không có tự quản cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ tiêu diệt mình. Cho nên, bí mật này, khi chưa đủ cường đại, để tiếu ngạo đại lục, thì cho dù là trí thần, cũng không thể tiết lộ. Chuyện này ta hiểu được, đa tạo quân công tử cấp môi sinh của Mai Tuyết yên khẽ động thấp giọng nói nhưng mà tam đại thánh địa kia trước cuộc là những nơi nào mà cô nương có thể giải thích cho tại hạ được không quân bạt tà trước cuộc cũng có cơ hội hỏi đến vấn đề này vấn đề này đã khốn nhiễu ở trong lòng quân đại thiếu từ rất lâu rồi số người thế tục biết phong tuyết ngân thành Huyết hồn sơn trang tuy sợ tồn tại của phong nhiều. mà trong thế gian hoàn Hoành ngang ngược cũng chỉ có mấy đại thế già trong lòng huyền giả phong tuyết ngân thành và huyết hồn sơn trang Cũng là tồn tại lớn nhất rồi. Lúc chưa đến Thiên Nam, thì ngay cả quân Mạc Tà cũng cho là như vậy, nhưng đột nhiên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đột nhiên xuất hiện Tam Đại Thánh Địa nhất đại hung địa. Thiên phạt Sam Lâm được công nhận là nơi hung hiểm, thì không có gì phải nghi ngờ. Cái đó mọi người đều biết, vậy Tam Đại Thánh Địa là nơi như thế nào? Nghe vậy, thì mấy địa phương này tự hụ còn cao hơn một cấp so với phong tuyết ngân thành. Riêng cái này thôi cũng đủ để quân mặt tài kinh ngạc không thôi, ngay lập tức hắn nghĩ. Vậy còn có tồn tại nào đang ẩn nhật cao cấp hơn nữa không đây? Nếu là có, vậy những người này để đến cấp độ nào? Mà nghi ngờ nhất là vì sao chưa từng nghe truyền thuyết về chỗ này? tam Thánh Nhất Hùng được thành lập từ 9.000 năm trước, lúc ấy quân Hùng tịnh khởi, các huyền huyền đại lục, là một bánh hỗn loạn. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy thì cương giả cũng như bày thời thế tạo anh hùng, anh hùng lại tạo thời thế. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng rồi giải thích. Lúc đang chờ thời khắc hưng thịnh, thì đại lục xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi. Quân Mặc Tà, người đã từng nghe nói đến Thiên Trụ Sơn chưa? Chính là ngọn núi cao nhất nằm ở cực nam của đại lục. Tương truyền, núi cao vạn trượng, nằm ngang giữa trời, kéo dài đến ngàn vạn dặm, xuyên thủng trời cao, dọc từ bên này đại lục đến tận bên kia. Từ xưa truyền lại. Sơn của núi này chính là chạm trời, không nói người và động vật, ngay cả hùng ưng cũng không thể bày qua. Xưa này không hề có dấu vết của con người, có lẽ là chưa có ai có thể chinh phục thiên trụ sơn. Sơn liên thiện, thần ma cũng phải dựng bước. Quân Mạc Ta, tất nhiên là biết ngọn núi này, hơn nữa còn có hứng thú. Trên địa cầu, sơn mạnh lớn nhất là côn lôn sơn lớn thế nào, mà cái thiên trụ sơn còn cao hơn nữa. Đã vậy, còn cao hơn cả ngọn Everest. Hơn nữa, còn gần như vắt ngang toàn bộ tinh cậu. Đây chính là kỳ tích trong kỳ tích. Cho nên, quân đại thiếu luôn muốn đi xem một chút. Đúng. Lúc đó không biết tại sao, một tòa sân mạch trong thiên trụ sơn là đột nhiên sập đổ. Lúc đó ánh lửa phóng lên cao ngàn trường, vô số tảng đá cũng bay ra hơn mười dặm. Phạm lại dân chúng xung quanh thiên trụ sơn thì tử thương vô số, ngay cả trí tôn thận hiện cũng vô pháp, thoát khỏi. Thậm chí là cả đại địa cũng rung động không ít, nơi chảy ra một cổ nhiệt lù có thể kim dung hóa thạch, việc này chính là một trận hào kiếp của nhân dạng, hào kiếp qua đi, Huyền huyên đại lục người chết vượt quá nghìn vạn, mà sau đó còn núi bên cạnh thiên trụ sơn cũng sụp đổ hơn một nửa. Nguyên bản không người nào có thể lên được, cũng không có phi điểu có thể bay lên, tuy chẳng có người không cách nào đi lên, nhưng dù sao cũng thấp hơn nhiều, một đoạn sơn mạch này dài và dặm. nhưng vì vậy, mà lúc đó mọi người đã phát hiện ra một việc, nguyên lai like, huyên huyên đại lục không chỉ có thiên trụ sơn là kết thúc mà phía sau Thiên Trụ Sơn còn có một thế giới khác. thanh năm Mai Tuyết Yên trở nên trầm trọng. Quân Mạc Tà cũng đoán được, ngày xưa, thêm như lợi Mai Tuyết Yên, thì chiếc ngọn núi đó đã diễn ra một trường hào kiếp, chính là núi lửa bùng phát mạnh mẽ và động đất. Sau khi ngọn núi sập đổ, thì có hai quái vật xuất hiện, cũng có thể gọi là người. Mai Tuyết Yên tiếp tục nói mà hai người hình thù kỳ quái đó lại xung đột kịch liệt với các cường giả ở bên này. Thiên Trụ Sơn, cuối cùng các cường giả cấp chí tôn liên thủ với miễn cưỡng giết chết bọn họ, nhưng từ địa phương nọ lại xuất hiện rất nhiều. Mặc dù là cường giả chí tôn cũng không thể chống lại quái vật với nhân số lớn, nhưng nếu để cho những quái vật đó xâm nhập vào đại lục thì sẽ gây nên một trường hảo kiếp khó có thể tưởng tượng. Cho nên hầu như toàn bộ huyện giả của đại lục được tập trung ở phía bắc Thiên Trụ Sơn, toàn lực ngăn chặn, đây là lần đầu tiên đoạt thiên chi chiến diễn ra. Mai Tuyết Yên thở dài, toàn bộ đài lục liên hợp với nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cuối cùng cũng đánh lui được đám quái nhân kia, nhưng trong khi chiến đấu, mọi người cũng nhận ra được đối phó với những người này thì huyền giả dưới trí tôn căn bản là hy sinh vô ích. Không hề có một chút tác dụng, thậm chí là thần huyền tứ phẩm, gần đến chuẩn trí tôn thì một cách toàn lực cũng không gây ra được thương tổn cho bọn quái vật đó. Cho nên, trận chiến này cũng trở thành... Trận chiến giữa các huyện giả đứng đầu, mà những huyện giả chưa đạt trí tồn thì được quay trở về, không cần phải ở lại hy sinh vô ích. đúng lúc đó để ngăn chặn đám ngoại nhân, thì Huyên Huyên Đại Lục đã hình thành bốn thế lực lớn theo thứ tự là Đốn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành, cùng với Mộng Huyễn Huyết Hải. Mặt khác, thì đây là chiến dịch liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Đại Lục, cho nên Huyên Thú Vương Thú Tôn cũng tham gia chiến dịch này tự lập thành một khối. Lúc ấy tứ phương lấy thiên phạt xâm lâm làm thế lực lớn nhất, lợi dụng thiên phạt xâm lâm là chính, gọi là vũ nội để nhất khung địa. Tam đại thánh địa bắt đầu tuyển chọn cường giả từ các huyện giả. Nếu là người đặt đến bình cảnh của trí tuôn, thì sẽ được Tam đại thánh địa thu vào, sau đó chờ đợi đoạt thiên chi chiến. Lần tiếp theo, lần này việc cần làm là chỉ luyện công, cuối không cho phép ra ngoại. Bởi vì chỉ cần một chút lơi lỏng, đều có thể khiến đoạt thiên chi chiến thất bại, mang đến hào kiếp cho nhân loại. Cho nên, Tam Đại Thánh Địa cơ bản là nơi tập trung cường giả của huyền huyền đại lục. Hơn nữa, chỉ có cường giả mới có thể tiến vào Tam Đại Thánh Địa. Mà thiên phạt tam lâm chúng ta chỉ là huyền thú, cường giả nhân loại sẽ không gia nhập liên minh của chúng ta. Cho nên, càng ngày Tam Đại Thánh Địa càng thịnh vượng, mà thiên phạt xăm lâm lại có quy tắc đào thái tự nhiên, thủy chung vẫn duy trị nguyên dạng cho nên thiên phạt xâm lâm trong tứ đại thế lực đã suy thoái dần. Tam đại thánh địa vì muốn ngăn chặn quái vật xâm lấn một cách tốt nhất, nên những địa phương được chọn đều thập vận hạ khắc. Nhưng đối với sự tiến cảnh của võ giả vô cùng chậm, cho nên lâu ngày Tam đại thánh địa cũng dần biến mất trong tầm mắt của người thế tục. Trừ khi cứ cách một đoạn thời gian, bọn họ ra ngoài tìm kiếm huyền giả đạt đến bình cảnh trí Tôn đưa vào thánh địa, còn lại cơ bản không hề xuất hiện ở nhân gian. Mấy ngàn năm qua đi. Dần dần bị lắng quên, nhưng đoạt thiên chi chiến vẫn chưa bao giờ đình chỉ. Đây cũng là lý do mà tam thánh nhất hung tồn tại. Mai Tuyết Yên từ từ nhìn lên bầu trời. nguyên lại là thế. Quân mặt ta nghe xong có chút mơ hộ, phần miệng phù hòa một câu. Nhưng trong lòng lại kính nể. Tà mảnh đất vùng hoa này lại có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy. Mà chiến tranh ở bên kia lại yên lặng, trả giá yên lặng hy sinh. Chỉ bằng điểm này đã không hổ với danh xưng thánh địa cho nên sư phụ người có tu vi kinh thế như vậy, lại có thể tiêu giao thế ngoại khiến ta cảm thấy trước kinh ngạc. Mai Tuyết Yên nhèm chớp mắt liếc nhìn quân mặt tà một cái. Ừ, có thể ra sự trời sinh tính đạm bạc, cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Quân mặt tà cười ha hả. hoặc là gần một ngàn năm nay, tam thánh dớt hùng tranh giành cấu xé lẫn nhau, sớm đã quên đi ước nguyện ban đầu, cũng là nguyên nhân trọng yếu, chắc đã làm cho nhiều cường giả thất vọng, tam đại thánh địa đã không còn là tam đại thánh địa ban đầu mai tuyết yên than thở, ngơ ngẩn một hồi mới nói tiếp. càng về sau, ngày nào cũng ngăn chặn tất cả mọi người đều không trụ được, liền đưa ra quyết chiến. dù sao những người bên kia có thể đến được cũng là những cường giả, hơn nữa phía nam có tiên trụ khí hậu cực lạnh, căn bản là địa phương mà không phải người thường có thể sống, cho nên quái vật ở bên kia cũng như vậy. nhưng bọn họ đi tới thì chắc chắn sẽ tổn hại đến ích lợi của bên này. sau này liền hình thành. Mỗi 10 năm quý chiến một lần, nhưng sau này nghĩ lại, thấy 10 năm thời gian lại quá ngắn, hai bên đều không kịp nghỉ ngơi lấy sức, cho nên đổi thành trăm năm. Cho đến sau này, một lần đoạt thiên chi tiến, tam thánh nhất khủng của đại lục thực lực đều tăng lên, không ngờ là đem dị tập chém giết một tên cũng không lưu, khiến bọn họ tốn hại nguyên khí rất nặng, cho đến trăm năm sau, bọn họ vẫn không tới. Phải tới 200 năm sau, thì bọn họ mới ngốc đầu trở lại, nhưng vô luận là bọn họ hung hẳn như thế nào thì đều bị tam thánh nhất hùng ngăn cản. Có thể kéo dài cho đến bây giờ, sự tình cứ lặp lại như vậy, mãi cho đến bây giờ, đã thành 500 năm một lần. Mai Tuyết Yên thở dài. Thời gian càng dài thì 10 năm cho đến 500 năm như bây giờ. Đối với bọn họ, chỉ có ít mà không có hại. Bởi vì bọn họ không lúc nào là không muốn thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ. Cho nên, bọn họ lúc nào cũng quyết tâm. Nhưng đối với chúng ta, trăm năm thực sự là rất lâu. Lâu dài đến mức có thể luân phiền đến mấy thế hệ. Lâu đến nỗi đã gây ra hậu quả đáng sợ. Tuy rằng Tam Thánh Nhất Hùng vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không còn là Tam Thánh Nhất Hùng như trước kia nữa. Hơn nữa không biết từ lúc nào Tam Thánh Nhất Hùng đã bắt đầu bước vào đại lục, lại có thể âm thầm điều khiển thế tục hoàng gia. Càng về sau, biến hóa càng mạnh, cho đến mấy trăm năm gần đây, tranh giành quyền lực trở thành cuộc đua âm thầm của Tam Đại Thánh Địa thật là đáng buồn. Đến nay, ta vẫn không hiểu được tại sao với địa vị cao xa như Tam Đại thánh địa còn có thể dùng được cái gì có thế tục hay sao Mai Tuyết yên thất vọng nói hơn nữa càng khiến người khác đau lòng chính là tam thánh nhấthôn hiện tại lại xuất hiện bài danh chi chiến chỉ vì một cái bài danh ai trước ai sau mà lại tranh đấu với nhau đến bước diệt nhạc hộ cũng không biết có bao nhiêu thực lực liền hao tổn ở nội đấu thật là đáng tiếc mà đoạt tiên chi chiến gần nhất cũng chỉ còn cách vài năm lúc đó 9.000 năm giữ vững lần này Ta cũng không lạc quan. Trong mắt của Mai Tuyết Yên hiện lên một tia lò lắng. Bọn ta tuy là huyền thú không thuộc loài người, nhưng vẫn là một phần tử của huyền huyền đại lục. Từ 9.000 năm nay, các chiến sĩ bỏ mình, ở đoạt thiên chi chiến của thiên vạt xăm lâm nhiều nhất trong tam thánh nhất hùng. Chúng ta sớm đã quen đoạt thiên chi chiến là thiên chức của mình. Chúng ta đã chạy rất nhiều máu cho cuộc chiến này. Mai Tuyết Yên ta tuy chẳng khinh thượng nhân loại trên phím đại lục này. Nhưng thứ mà chúng ta thủ hộ là chính là phiến đại lục này, không phải là nhân loại, mà phần trách nhiệm thủ hộ đại lục này. Thiên phạt bọn ta tự làm tự chịu, thiên phạt muôn đời tiến tâm, tuyệt phải không đoạn tuyệt, trên tay của họ mai chúng ta. Cho nên, lần tăng thực lực này của chúng ta bắt buộc phải làm, không tiếc hết thể đại giới, cũng phải làm cho lực lượng của thiên phạt lớn mạnh, vạn nhất, trong đoạt thiên tri chiến, nhân loại không ngăn cản được, ngoài tộc xâm lẫn vậy thì để tiến phạt xâm lâm chúng ta dùng thân thể của mình gạch phát, nếu không được cũng chỉ còn cách đầu quy vu tận với đối thủ mà thôi cho nên đoạt tiên chi chiến chúng ta nhất định phải tham gia mà muốn tham gia nhất định phải đưa thân vào hàng ngũ tam thánh nhất hùng nếu không tư cách tham gia đoạt tiên chi chiến cũng không còn nghe xong quân Mạc ta không khỏi cảm thấy kính nể quân Mạc ta từng nói mình không phải người tốt lại càng không phải quân tử thậm chí là khinh thượng cái gọi là anh hùng hào kiệt đại hiệp tự hiệp, nhưng đối với những người chân chính là anh hùng, thì hắn lại vô cùng khâm phục tán thưởng, cũng như nhạc phi nhạc mục trong lịch sử kiếp trước, lại như quân vô hối kiếp này. Mai Tuyết Yên tuy là huyện thủ có tu vi hóa hình, nhưng nàng lại có lòng kiên trì tấm lòng như vậy đã đủ cho nhân loại cảm thấy xấu hổ. Theo như cô nói, thời gian quyết chiến càng dài, trong chuyện này tự hộ có mùi vị âm mưu, gương mặt ta lần đầu lo lắng nổi. Từ 10 năm kéo dài đến 100 năm kỳ hạn, cái này không có gì, bởi vì trăm năm thời gian, không chỉ có huyền thú các cụ có thể vượt qua. Siêu cấp cường giả của nhân loại cũng có thể tham gia ít nhất 2 lần, thậm chí là 3-4 lần đoạt tiền trì chuyển, nhưng bây giờ lại kéo dài 500 năm. Huyền thú thì tốt, nhưng đối với nhân loại chúng ta thì lại là âm bộ âm hiểm nhất. Cuộc mặt ta dựng thẳng một đầu ngón tay. Ai cũng biết, một khi huyền lực tu vi đạt đến địa huyện, liền có thể mượn huyện khí để tăng tuổi thọ, thần huyện có thể sống 150 đến 200 tuổi. Nếu có thể tiến vào trí tôn thần huyện, thì có thể kéo dài thêm nữa, nhưng cũng không vượt quá 350 năm. Những điều này, quân bạc ta từ miền ưng bất không biết được, nhưng cảnh giới cao hơn trí tôn thì ngay cả ưng bất không cũng không biết. Kỳ thật, cương giả trên trí tôn cũng tồn tại, những người cấp độ này có thể sống được 400 đến 600 tuổi. Chắc là tu vi của lệ sư cũng đã đợi đến tầng này, mà trên thực tế, trong các bản ghi chép của tiên phạt, cương giả tầng này nếu còn có thể tiến thêm một bậc nữa thì có thể sống càng thêm dài. Nhưng những người đạt đến trên đồ này, ngàn năm qua, bớt quá cũng không nhiều. Có thể nói, nhưng Phạm là cương giả đã tham gia đoạt thiên tri chuyển nếu lấy 500 năm tuổi. Để tính phán thì tuyệt đại đa số sẽ không có cơ hội tham gia đoạt thiên chi chiến tiếp theo, bởi vì đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến thì tối thiểu cũng phải tu luyện. Một hai trăm năm mới có thể đạt đến trình độ cao như vậy, mà đoạt thiên tri chiến tiếp theo lại là năm trăm năm sau. Lấy liên kỷ của nhân loại thì chắc chắn không thể sống được đến cuộc chiến tiếp theo. Cho dù là cường giả thiết tài tuyệt diễm thì cũng bị giới hạn bởi nhân lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát uy một lần. Cho nên, đoạt thiên chi chiến chỉ dựa vào truyền thừa kiểu củi cháy lửa truyền. Mai Tuyết Yên thở dài. Dù sao, nhân vật có thể dựa vào huyện công mà sống đến một ngàn năm thì đã là tồn tại trong truyền thuyết. Mỗi một lần đoạt thiên chi chiến, kết thúc đều là một hội bi thảm, hạo kiếp thề lường. Mỗi một người tham gia đều là nam thủ. Hoặc dù có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, một khi tham gia đều mang trong mình bất tử trì khí, mang theo đệ tử truyền thừa của mình đi tới. Để bọn họ đứng một bên quan sát, quan sát sự hung tàn của tập nhân, quan sát sư phụ bệnh hy sinh, cứ mỗi thế hệ truyền thừa đi xuống. Đôi mắt đẹp của Mai Tuyết Yên lại hiện lên vẻ thê lường. Ta năm đó, từng được Thánh Vương Thiên Phật đợi trước, mang theo đi quan sát đoạt thiên trì chiến, khi đó ta chỉ là một huyện thú thất cấp nhỏ bé. Mà nàng, khi mang ta tới, cũng không nói gì. Mai Tuyết Yên lại thở dài. Mấy đời thiên phạt thánh vương đều nói rõ, kéo dài thời hạn căn bản là âm mưu của dị tộc nhân. Năm trăm năm, chúng nói chờ được, cũng nguyện ý chờ, nhưng chúng ta lại không chờ được. Tuy rằng chúng nó cũng muốn thay đổi, nhưng điều kiện sinh tồn của chúng lại quá khắc nghiệt, dựa vào yếu bỏ, mạnh dữ. kết hợp với nguyên tắc sinh tụng, nên bọn chúng mỗi đời đều có vô số cường giả sinh ra, nhưng đối với chúng ta lại xuất hiện sự gián đoạn trong thời gian rất dài. Hơn nữa, thói quen an nhạc của nhân loại chính là thiên địch lớn nhất từ từ mai mòn ý chí chiến đấu của nhân loại. Một khi đã như vậy, vì sao lại không trực tiếp vượt núi, đem dị tộc tàm sát sạch sẽ, nhổ có tận gốc không tốt hay sao? Quân mặt ta nhớ mày. Người cứ nghĩ cường giả trước kia là người ngu sao? Nếu có thể thành công cũng đã sớm thành sự thật. Biện pháp này đã có người thử qua, nhưng những người có thể vượt qua ngọn núi này hầu hết đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả, nhưng trong toàn bộ đại lục, mỗi đời cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Mà bên kia, người ta cũng có rất nhiều cường giả đang chờ đợi, thèm thùn. Huống chi, dị tộc nhân có đến mấy trăm vạn, lại cực kỳ phân tán, làm sao có thể tàn sát hết thảy. Nếu tùy tiện đi qua chỉ sợ, bọn họ bị giết sạch. Thiên trụ sơn là nơi chưa đôi trời đất, không chỉ là của dị tộc nhân, mà là của chúng ta. Mai tuyết yên hừ một tiếng, nhất lao vĩnh giật một lần vất vả suốt đời ăn nhạc. Tất nhiên là tốt, nhưng chúng ta lại không làm được. Nếu dựa vào tình huống trước mắt, có thể duy trì không bị xâm nhập, cũng đã là rất khó khăn, chứ đừng nói đến là tiến công. Hơn nữa hoàn cảnh của ngoại tộc thì tồi tệ đến cực điểm, nhân loại học huyền thú tới bên này. Kiểu điều kiện sinh tồn cũng khó mà cam đoan, nên khó mà tàn sát được dị tộc nhân. Quân mặt ta im lặng không nói, nhưng trong lòng lại tính toán. Việc này quả khó xử, trong đó cũng có một ít việc khó có thể giải quyết, nhất là tam thánh nhất hùng, đều có tính toán sớm không thể đồng lòng lại không có một chi đội ngũ mạnh mẽ nếu có 3 trăm người toàn bộ đều là trí tồn có thể thống nhất hiệu triệu toàn bộ nhân loại là được một khi thành công vượt qua có thể không diệt sạch được nhưng cũng khiến cho vì tộc nhân nguyên khí đại thương ngoài tộc nhân ngay cả bỏ yếu lấy mạnh nơi sinh tồn của kẻ mạnh cũng không thể toàn bộ tộc nhân đều là cường giả. nói đến đây quốc ba ta không phải nhớ đến tàn thiên về hồn nếu bọn hẳn người đến đây, khuôn mặt ta lắc đầu ngay. hiện tại đám người này thực lực quá kém, cao nhất chỉ là địa huyện sơ dài, chưa sợ cái cả ngọn núi kia, còn leo không qua nổi. tuy nhiên, nếu có thêm vài chục năm nữa, hắn lắc đầu, vậy thì quá muộn. nam gì đường sát nhân, sát nhân đường thiếu niệm nam gì kiến công, không thể đầu bạc nhiều hơn đầu đen. nếu đợi cho tóc bạc đầy đầu như vậy cho dù xây dựng sự nghiệp khoáng thể thì cũng đã già rồi. Có một việc ta thấy rất kỳ quái, huyền huyền đại lục từ xưa đến nay có nhân loại, có huyền thú, vậy tại sao lại không nhận dị tộc nhân này? Chúng nó, nếu có thể cũng được xưng là người, hẳn cũng có hình thái giống người đi, ngoại tộc, cuối cùng là khác ở chỗ nào? khuôn mặt ta kỳ quái hỏi, thực lực của bọn chúng mạnh như vậy, nếu có thể tiếp nhận sau đó động hóa? Chẳng lẽ không được sao? 2. Người chưa thấy qua dị tộc nhân, nên chưa thấy sự đáng sợ của chúng, càng có biết bọn chúng ghê tởm đến mức nào, Cho nên mới có những ý tưởng ngây thơ này Vẽ mặt của Mai Tuyết yên như nói không nên lời Hình như cực độ ghê tởm, Ngay cả nhắc đến cũng cảm thấy ghê tởm. Nói một câu đều cảm thấy dờ bẩn Ồ Quân mặt ta có hứng thú nói Vậy bọn chúng có bộ dáng gì? Bộ gián của quần tộc này Hình dung như thế nào nhỉ? Tộc của chúng có đặc thù là sông tính đồng thể Có chút giống với trẻ sinh đuôi Bị dị dạng của nhân loại Nhưng thiếu một đứa kia Thì lại không thể sống Đây là nhược điểm của các tiền bối tổng kết lại. Bất quá, có hại cũng có lợi, bởi vì bọn chúng là do hai thân thể hình thành, nên trong cơ thể kinh mạch hình thành hiệu quả bù đắp, cho nên bọn chúng tu luyện công phu gì cũng làm ít ăn nhiều, diện màu xấu xí, làm việc khôn tàn, không hề có nhân tính. Nói chúng không có nhân tính cũng không chính xác, bởi vì bọn chúng không đủ tư cách làm nhân loại. Mai tuyết yên câu mày nói, Bọn chúng liên thể này hình như trong tộc quần của chúng Có truyền một loài công phu kỳ dị Thậm chí là quỷ dị Có thể ẩn tung trong thời gian ngắn Hoặc là trực tiếp biến thành cây củi Hoặc là tan vào trong nước Tóm lại là thiên biến vạn hóa Làm cho chúng ta phi thượng đau đầu Nói đến đây Mai Tuyết Yên Trầm ngâm một chút Liên thể nhận, văn bộ đều là liên thể nhận sao Quân mặt ta trừng mắt nhịn Thường thường nghe nói liên thể là một loài bệnh Không ngờ trong này lại có nguyên một tộc đàn. Nhưng nghe Mai Tuyết Yên miêu tả võ công của bọn chúng lại có vẻ nghe quen tay. Công phu của bọn hắn, thậm chí có chút giống kỹ sảo thần diệu mà ngươi thi triển lúc trước. Mai Tuyết Yên trầm ngâm thật lâu, rút cuộc hỏi: Cái gì, giống kỹ sảo ta thi triển? Cô có ý gì? Cô có thể thấy rõ, bốn công tử chính là Nam Nhi, thân cao bảy thước, tiên tiên Mỹ thiếu niên. Ta có thể cùng với bọn đồng thể chó má này có quan hệ gì sao? Quân đại thiếu vốn đã nghe lời hay. Lại nghe được Mai Đại Mỹ Nhân. Vừa nói thì đổi giận. Theo như Mai Tuyết Yên nói, đám liên thể nhân này sử dụng chính là ngũ hành động giác thuật. Hơn nữa, lại là, là loại thu bị nhất. Có thể đánh động cùng vô song khai tiên tạo hóa cầm, âm dương độn sao? Đây là khinh thượng ta quá rồi. Công tử đừng bực, điểm ấy ta hiểu được. Kỷ sảo của các ngươi mặc dù có chút tương tự, nhưng tiêu chuẩn đánh giá thì kém nhau quá xa, quá nhiên là khác biệt, căn bản là không giống nhau. Dựa vào sở trưởng của ta và thiên địa tù luôn mà nói thì là khắc tinh lớn nhất của kỹ sảo kìa, chỉ cần nhớ tay là đưa chúng nó vào chỗ chết. Nhưng chiêu thức của ta mặc dù có thể khắc chế quân công tử, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giam cầm trong thời gian ngắn. Nếu muốn dụ công tử vào chỗ chết cũng chưa chắc đã có lực. Ta thậm chí nghĩ là sợ gì có thể bắt công tử, chỉ vì tu vi của công tử còn nông cạn. Nếu loại thần thông này do lệnh sư thi triển, thì thiên địa tù lũng của chúng ta có thể kiềm chế thì chính là đại cát à. Mai Tuyết Yên nói, thấy quân mặt ta có chút bất ngờ, Mai Tuyết Yên có việc cầu người, không thể không vỗ mong gỡ cho quân đại tiểu. Nghe được Mai Tuyết Yên tân bốc, cho dù lấy sự trầm ổn của quân đại tiểu cũng cảm thấy lần lần, bất quá lúc này không phải lúc đắc ý, quân mặt ta lại truy vấn. Vậy những người này dùng binh khí gì, khả năng tràn luyện binh khí như thế nào? Tộc quân của chúng chỉ dùng một loài trường đao, thân đao dài nhỏ làm vũ khí, mà đao này hơn ngàn năm biến hóa, cũng có chút bước vạm, chém xuống thì sắc bén tuyệt luôn. Hơn nữa bọn chúng có thói quen là cứ mỗi đao chém xuống, chúng sẽ hét lên một tiếng, bởi vì ngôn ngữ bất động nên cũng không biết bọn chúng hét lên cái gì, quả là làm cho người ta phiền không chịu được. Cho dù là liên thể nhận thì cũng là người a. Chỉ là hình dạng cũ quá một chút mà thôi. Quân Mạc Tà nhí mắt, bộ vắng rất tò mò, hẳn không thể bắt được một tên liên thể dị tộc nhân mà nghiên cứu một lần. Mai Tuyết Yên do dự một hồi mới nói, Ngươi không biết, mấy người này, liên thể nhân, mỗi tên, đều là một nam một nữ, tuy hai mà một. Thì ra là huynh muội cộng thể à? Quân Mạc Tà A một tiếng, đột nhiên là nhớ đến một việc. Nếu tộc quần của bọn họ như vậy, thì có thể là do trang của bọn họ sinh ra đã vậy, đúng rồi nếu chúng nó là đồng thể vậy chúng làm sao sinh sống đây người nam trong liên thể tìm lão bà sau đó liên thể mùi mùi cùng liên thể ca ca của lão bà ở bên trừng mắt nhìn, thật sự ngựa ngùng đây cũng trái với luân thượng nga. quân mặt tà đương nhiên cho rằng hai người liên thể cùng một mẹ thì đương nhiên phải là quân đệ mùi trục thịt, mặt của Mai Tuyết yên đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn không biết trả lời như thế nào không hăng trừng mắt nhìn quân mặt tà rồi mới nhắm mắt lại, dùng ngựa khí kiên định nổi. Nếu chúng nó biết cái gì là luân thường, thì cổ nhân đã tiếp nhận chúng. Điểm kỳ quái của chúng cũng chính là điều dơ bẩn này, bọn chúng không tìm phối ngẫu. Mỗi một đôi liên thể cũng là một cặp phu tề. Về sau trong tam thánh nhất hùng, có người đặt cho nó một cái tên, miễn cho việc cứ gọi là dị tộc nhân, bởi vì bản tính của họ tàn nhẫn như lan sói, cho nên được mệnh danh là lan tính nhân. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng nói xong. Lãng tính nhận, lãng nhận, ha <cười> ha, nguyên lai thế giới này cũng tồn tại những thứ vô sĩ như vậy. khuôn mặt ta trợn mắt há hốc mộm, buộc miệng nói ra, nằm mơ cũng không ngờ, lại có một tin tức lớn như vậy. Cái gì? Ngươi thân là thế gia công tử, vậy mà tại sao lại không thể băng nhã một chút trước mặt nữ tử chứ? Ngươi không thấy những lời này sắp tu tục hay sao? Khuôn mặt của Mai Tuyết Yên trắng bệt, đôi mắt đẹp mở to, tay chỉ vào quân mặt ta, đứng dậy rất nhanh chỉ kém cướp đường mà đi. Mai đại mỹ nhân, tuy chẳng lịch duyệt phong phủ, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người lại có hình tượng như vậy. Rồi lại so sánh một cách ghê tởm, nghĩ lại ý tứ trong đó, thì nàng cũng xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Không thể không nói, quân bạc ta thuận miệng nói cũng rất thỏa đáng. Rất hình tượng, hình tượng đến mức mà người nào nhớ đến mấy chữ này đều nghĩ đến rất nhiều hình ảnh khó coi. Còn mẹ nó, Tinh thần thanh niên dân tộc của quân Mạc ta lập tức được kích phát ra, vé mặt đây phẫn nộ phỉ nhổ, dương nành múa vuốt, nước miếng văng tung tuệ. Ta văng nhã tổ tiên bọn nó, bốn công tử hận nhất, chính là loại quỷ vô sĩ này, chính là một bọn vô sĩ, lại có thể nhức lên phòng ba lớn như vậy, trên huyện huyền đại lục, lại còn làm ra cái loại đoạt thiên chi chiến, đoạt con mẹ nó con chim, làm thiếu gia ta lòng đầy căm phẫn, bốn công tử tuyên bố cả đời này cung bọn người kia đối nghịch nếu không thể diệt trừ bọn kia bốn thiếu gia sau này dùng kê kê đi đường mai tuyết yên cùng với xa vương thiên Tạm hai đại huyện thú nữ tử trong nhíu mắt đỏ bừng cả mặt mắt thấy tiểu tử này nhảy lên nhảy xuống không ngừng phun trao ô ngôn quế ngữ hai người vừa ngượng vừa buồn bực đây cũng có hơi quá khích đi ta chỉ nói về mấy tên dị tộc nhân mà thôi vì sao vì đại thiếu gia này là căm hận như vậy giống như là bị người ta bởi một của tổ tiên vậy Nhưng nhìn hắn phẫn nộ như vậy cũng không phải là giả Hoàn toàn là vừa nghe xong luyện phát à Hai người bọn họ nào biết Quân Mạc Tà phẫn nộ là từ cái gì Với văn hóa như các nạn Thì vĩnh viễn không thể biết được sự Căm giận to lớn của quân Mạc Tà Quân công tử, ngươi không sao chứ Sau một lúc, Mai Tuyết Yên Với khẩu khí có chút trách cứ hỏi Dù sao quân đại thiếu vừa rồi phát tiết Chắc không phù hợp với khí chất của công tử quý tộc Ta không sao Ta không có chuyện gì Quân Mạc Tà trừng trắng mắt trống to. cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các cô hoàn thành tâm nguyện. Việc này ta rất ủng hộ, tuyệt đối là toàn lực ủng hộ. Đối với những tên ngoại tộc này, chúng ta phải kiên quyết đả kích, chém thảo trừ căn. Kiên quyết thực hiện chính sách diệt sạch, vĩnh viễn không lưu lại hậu hoạn. Đến lúc đó, bốn công tử sẽ đích thân xuất trận, chém giết bọn chúng long trời lở đất. Một lũ vô sĩ đó căn bản không xứng sống ở mảnh đại lục Thái Bình này. Vương đại thiếu một tay đặt trước ngực. Mắt nhìn thẳng vào phía trước, làm ra tư thế tuyên thệ. Chính khí nói, là một phần tử của huyện huyện đại lục, Ta quân mạc ta đương nhiên, cần bảo vệ quốc gia, không thể chối tự, tan xương thịt nát, cú côn tận tụy, giết cho bọn chúng huyết quan trường thiền, khắp nơi đều là máu, trực tiếp diệt tộc, tất cả đem cho chó ăn, giết cả tộc bọn chúng. Mai Tuyết yên nở nụ cười nói, quân công tử, tuy rằng ta cảm thấy công phu của người rất thận diệu, nhưng công lực của người vẫn rất nhỏ bé. Mà đoạt thiên chi chiến lại gần ngay trước mắt, ngay cả tiến bộ của người, có nhanh lên gấp đôi, cũng không có chút hữu dụng tại đoạt thiên chi chiến, tấm lòng thật đáng mừng, nhưng không giúp được gì cả. Quân mặt ta hư một tiếng, khó chịu sao, ngươi cho là ngươi có khả năng khai sơ phá thạch, đã giỏi lắm rồi phải không? Hơn nữa trong tay lại có thần binh, đoạn kim trảm ngọc. Kinh thần công phu lại cực kỳ thân diệu, quán thật như hổ thèm cảnh, liền đem thiên hạ anh hùng không thèm đặt vào trong mắt sao? Mọi người đã là bằng hữu, nhưng ta nói cho người biết, không sợ đã kích lòng tự tin của người, người dựa vào nó, nếu chống lại cao thủ chân chính, căn bản chỉ là con kiến, ngay cả nửa điểm uy hiếp cũng không có. Quân đại thiếu liếc mắt nhìn Mai Tuyết Yên. Cao thủ chân chính à, ví dụ, Chỉ cần bất kỳ một vị trí tôn nào cũng có thể bắt người, vô luận, bắt đại chí tôn hay là thiên vạc thú vườn, tùy tiện một người cũng có thể. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói, ha, ý của cô là, Cũng có tỷ mũi của cô trong đó chứ gì? Đương nhiên, chính là ta cùng với thiên tầm, chỉ cần dùng năm thành huyện công là có thể dùng ngươi để trội chết, mặc cho thân pháp của ngươi thường diệu đến mức nào, đây là sự thật, không cần phải nghi ngờ. Mai Tuyết Yên cười nhẹ, nhìn quân mặt tà cho nên, chàng trai à, ngươi hãy lo mà luyện công đi, có một số việc cho ngươi trưởng thành xem minh bạch. Quân mặt tà choáng ván, chẳng lẽ ta không biết, những tên dị thường biến thái như các người, không thể chân chính đối kháng hay sao? Thế nhưng khẩu khí này giống như một lão nhân đầy kinh nghiệm đang giảng giải cho một tên mới gia nhập giang hồ, hoặc là như bộ mụ đang dỗ dành hại tử vậy. Bốn thiếu gia thế nào cũng là nam di tám thức, tương nhiên là bị người ta xem nhẹ. Xà vương thiên tầm ở bên cũng kinh ngạc đến mở to đôi mắt. Đại tỷ sao lại nói vậy? Loại khẩu khí này không giống như bình thường à, quả thật là có điểm thay đổi rồi. Thậm chí Mai Tuyết Yên, tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại chứng kinh bởi lời nói và hành động của mình, bởi vì nàng đang phòng bị hắn. Nhưng không phải loại phong bị với địch nhân, mà là phong bị với nam nhân, một nữ nhân phong bị với nam nhân. Bao nhiêu năm rồi, chứ có nam nhân nào lại khiến cho mình phải phòng bị, bởi vì bọn họ không đáng để mình đặt vào trong mắt. Nhưng trước mặt thiếu niên này, lại khiến cho mình dâng lên ý niệm này. Ta đang sợ hãi cái gì sao? Ta sẽ khiến cho cô lát mắt trà. Quân mặt ta bỗng nhiên nói một câu chắc nịch như vậy. Wow! Quân công tử khiến bốn tọa kinh ngạc không ít, nhưng nếu có thể trong ba năm, từ thiên huyện trung giai, nâng lên đến ít nhất là chí tôn cảnh giới, vĩnh viễn là không thể. Nếu có đó chắc là tên ngốc, đang nói mê đi, ta đây cũng chỉ là ăn ngày nói thật, mong công tử không cần để ý à. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nổi. Theo lời của Mai Tuyết Yên, cứ mỗi lần đến đoạt thiên chi chiến, thời thế tạo anh hùng, tu vi huyện công trên huyện huyện đại lục đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, kinh tài tuyệt diễm xuất thế, thiên tài thiên tư hơi gợi cũng có, nhưng cho dù là xuất hiện, người tiến cảnh nhanh nhất, mượn một vài kỳ ngộ thì lúc tiến lên trí tôn cảnh giới cũng phải hơn 40 tuổi, chưa bao giờ có ngoại lệ. Bách Lý Lạc Vân đã là kỳ tài trăm năm khó gặp, chỉ 25 tuổi đã là địa huyện, nhưng thiên tài này so với những người đi trước thì cũng không coi vào đâu. Nếu Bách Lý Lạc Vân không có kỳ ngộ lớn hơn nữa thì sau này tiến lên trí tồn lúc 60 tuổi cũng là thành tích khó có được. Ngay cả là quân đại thiếu cũng phải 16 tuổi 17 tuổi đã có được thiên huyện tù vi. quả nhiên là thiên tài ngàn năm khó gặp, nhưng dị vạn vẫn là 80 người. Nhưng thiếu niên kỳ tại chứ không phải là cả đời kỳ tại, thậm chí trước 20 tuổi tu hành thiên huyện chi cảnh cũng hiếm có người, đạt đến trí tồn trước 100 tuổi. Cho nên, Mai Tuyết Yên mới nói, quân mặt ta là người ngốc nói mề, cái gì cũng không phải là chăm trọng. Mai cô nương nói những lời vàng ngọc này, quân mổ tại sao lại để ý, nhưng chuyện thế gian lại có nhiều điều không thể tưởng tượng được. Chỉ hiếm có chứ không phải là không có. Mai cô nương không làm được, không có nghĩa người khác không làm được, càng không có nghĩa quân mổ cũng không làm được. Cái gọi là ếp ngồi đáy giếng, không biết trời bao lớn, tóm lại là ý này. Quân mặt ta lành lùng nổi. Tà vương thiên tầm ở một bên nhìn không được mẵn. Quân gia tiểu tử, người dám nói chúng ta là ếch ngồi để diễn, người thật to gan. Ta có nói như vậy sao? Chẳng lẽ nhị vị là người sao? Nếu vậy thì xin hai vị tư lỗi. Quân mặt tà bất động thanh sắc, lại hung hăng trả đòn. Thiên tầm, im lặng. Quân công tử nếu dám xuất buồn ngôn, chắc chắn có cái để dừa vào, hoặc là chúng ta đúng là ếch ngồi để diễn. Lời nói của Mai Tuyết Yên như là mắng xà vương thiên tạm nhưng người biết chuyện vừa nghe là biết quân Mạc Tà không biết từ lượng sức mình. Quân Đại Thiếu khóe miệng khẽ nhúc nhích, từ từ nói, nửa năm trước, quân Mạc Tà ta buộc lòng, phải làm một tam thế tổ. Quân là áo lụa bài gia chi tử. Tại Thiên Nam trước đây, quân Mạc Tà bất quả chỉ là một người tầm thường khí nhỏ. Hôm nay, tuy quân Mạc Tà không phải là bộ chúa tể trên bầu trời, nhưng tu vi cũng đã đạt đến thiên huyện trùng dài. Mai cô nương đã sống qua nhiều năm, nhìn xa trông trọng. Tại sao có thể khẳng định, quân Mạc Tà trong gần ba năm sau, không thể bước vào trí tôn cảnh giới. Cuối cùng, ai là người hồ ngôn loạn ngữ, năm si nói mộng, hay để tương lai sau này chứng minh. Nghe những lời cuồng vọng của quân đại thiếu, Mai Tuyết Yên cũng hơi tức cười, không sai. Trong thời gian hơn nửa năm, từ một người được coi là trác trĩ, lột xác thành thiên huyện cường giả. Người mà người thường có khi cả đời cũng không với tới, còn lại thời gian hơn hai năm, như thế nào là không thể có đột phá đầy. Đang lúc Mai Tuyết Yên sững sờ thì bên tay lại vang lên tiếng của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà ta muốn làm chuyện gì, thế gian này không có gì có thể ngăn cản được, ngay cả là trời cũng không được. Quân Mạc Tà nói những lời này ngữ khí rất bệnh thẳng, nhưng trong đó ẩn chứa hậu khí sung thiện, làm cho Mai Tuyết Yên cũng phải đồng dung. Mai Tuyết Yên chầm trải nheo ánh mắt có chút hoảng hút, bởi vì câu nói cuồng bạo của quân mạc tạ năng lại có phần cảm thấy tin tưởng, sự tin tưởng xuất phát từ đáy lòng. Mà tâm cảnh kiên định của mình có thể phát sinh tình huống như thế, thật là đáng sợ. Gần đây, nghe nói quý tộc đường của người có đấu giá một loại linh dược gọi là Diệp Cốt đan Mai Tuyết Yên nhàn nhạt cười, cũng âm thầm vận chuyển nguyên lực, làm cho nội tâm trung động của bản thân dần bình tĩnh trở lại. ha <cười> ha linh dược gì chứ? Cũng chỉ là một thứ bắt mắt thôi. Chẳng lẽ mai cô nương cũng có hứng thú? Quân mặt ta cười cười. Bắt mắt à? Không ngờ quân công tử lại nói như vậy. Thứ dễ nhìn ấy. Đối với huyện thú chúng ta thì không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng đối với huyện giả loài người các người lại là thứ có thể thoát thai hoảng cốt. Chẳng lẽ điều này sư phụ người không nói cho người biết chăng? Mà người có thể ban tra đấu giá thứ như vậy. Ta không thể không bội phục lá gan ghê gớm của người. Mai Tuyết Yên khẽ miệng cười. Nhưng ánh mắt ngưng ta nghĩ đấu giá lần này, một khi xác định được vật phẩm đấu giá là thật, tam đại thánh địa cũng có khả năng phái người đến đây, mong được đem thân thể trường sinh một lần nữa hấp thụ, trang luyện qua đan dược này, thiên cổ tuyệt phẩm loại này tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian. tam đại thánh địa cũng phái người tới sao? khả năng này không lớn chứ? đan dược này cũng chỉ là bậc hạng tạm thường, nhiều nhất chỉ có thể cải tạo một chút đối với thân thể và xương cốt thôi. tam đại thánh địa đã tồn tại mấy ngàn năm, như thế nào? có để ý đến những đồ vật này. khuôn mặt ta có phần ngạc nhiên, không có khả năng là sao? người dám nói đây là mặt hàng tâm thương sao? ngươi cũng là huyền giả, chẳng lẽ cậu không biết thân thể loài người dù là kỳ tài trời sinh hay là người cần cù tu luyện, trên tổng thể đều không hoàn toàn hoàn hảo. cùng một lúc không thể thi triển hai chiều thức, cho nên vũ kỹ của huyền giả có nhiều chỗ thiếu hụt, mà chúng ta gọi đó là sơ hở. còn có tốc độ xuất thủ nhanh hay không? Những điều này trực tiếp quan hệ đến xương cốt cân mạch cực kỳ bậc thiết. Một số cao thủ hiện tại các đời theo đuổi có thể để cao tốc độ tăng lên một chút thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công được. Mai tuyết yên có chút bất đắc dị, mà người trong tay cầm vật có ít chất lớn đối với cao thủ đang thời điểm đột phá mang ra đấu giá. Ngươi cũng đã biết, kể cả trí tôn thượng huyện có thiên phú tu luyện về thân thể cho đến bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp gì thay đổi nhưng nếu có thể chiếm được dịp cốt đang để phục dụng chỉ cần có một chút công hiệu nhờ xương cốt thoáng biến hóa cũng đủ cho thực lực của những cường giả này tiến thêm một bước mà người hẳn biết rằng đạt đến trình độ của những cường giả này tăng thêm tu vi thì khó khăn đến mức nào thì ra là thế ta cũng có chút xem nhẹ khuôn mặt ta gật đầu trầm tư xem ra ta nghĩ chuyện này có chút đơn giản hắn ngẩng đầu nói mai cô nương đa tạ cô đã chỉ tra cho ta hai vị thực lực siêu nhiên Nhưng ở chỗ này chưa chắc đã là tiện lợi, không bằng dứt khót đến chỗ của ta, cùng với thanh hàng tỷ làm bạn. Dù sao các cô cũng đã biết nhau. Cứ như vậy, chúng ta có thể chiếu cố tốt cho nhau. Thương lượng chuyện gì cũng dễ dàng hơn một chút. Quân mạc ta trong lòng cũng đã có tính toán, nếu là đem được hai cô nương xinh đẹp, như thiên tiên này về nhà. Giống như quân gia có thêm hai tấm bùa hồ mạng. Hơn nữa, thực lực hai người cường đại đến mức này, hai vị nữ nhân vừa xinh đẹp như thiên tiên lại có thực lực siêu cường quả nhiên là chỗ bảo hộ tốt. Một người cao hơn cả trí tôn cường giả, mạnh mẽ bay tuyết yên, một người có thể so sánh với thực lực bác đại trí tôn xạ vương, ở nhà lại còn có thảo nguyên thần ưng ưng bác cộng, thực lực như vậy. Thiên hương hoàng gia cũng không có được, cho dù tất cả các trí tôn cường giả tụ tập đầy đủ hay là tam đại thánh địa, có tới cũng có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân, cả sự an toàn của những người mình quan tâm nhất nữa. Mà quan trọng nhất là, Lo lắng trong lòng có thể buồn xưởng, có thể đến Đông Phương Thế Già, sau đó đi phòng Tuyết Ngân Thành giải quyết tâm nguyện lâu này. Tuyết Sơn sập đổ, hai người tam túc tam thẩm có thể đoàn tụ với nhau. Đây mới chính là điều mà quân mặt ta trong khoảng thời gian này cố gắng thực hiện là mục tiêu duy nhất của hắn. Bất quá dù cho có bọn họ giúp đỡ, nhưng vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình, cố gắng tu luyện, nhất định phải tăng tiến tù vị, đột phá khai thiên tạo hóa công. Đột phá linh lung hồng quân thách Chỉ có như thế Lực lượng của mình Mới ngày càng cường đại Được Chúng ta đây liền mặt dậy Làm phiền ngươi vậy Ta cũng muốn nhân cơ hội này xem Có thể cùng lệ sư nói chuyện một lần Gia tăng sự hợp tác hay không Mai Tuyết Yên do dự một lúc Rồi cũng đáp ứng Quân mặt ta trong lòng vui mừng Ba người đồng hành Hướng thiên hương thành đi tới Trên đường quân mặt ta tò mò hỏi một câu Mai cô nương Cô từng nói qua, những lan quân kia mỗi khi xuất chiều, lại hét lớn một tiếng, rốt cuộc là hét cái gì? Đôi bi thanh tú của Mai Tuyết Yên khẽ nhíu suy nghĩ hồi lâu mới nói, hình như là, phách lạc gì đó. đại chiến lần trước, trải qua cũng đã khá lâu, ta cũng không nhớ trọ lắm. Nghe những lời này quân mặt ta đột nhiên tức giận cắn trăng, bách cách yết lộ. Đúng, đúng là câu này, Mai Tuyết Yên gõ gõ lên đầu một cái, cũng nhớ trang. Nhìn quân mặt ta có phần ngạc nhiên. Sao ngươi lại biết, chẳng lẽ sư phụ ngư cũng tham gia vào cuộc chiến ấy? Quân mặt ta đi nhanh lên trước không trả lời. Đem hai người trở về, quân mặt ta an bài, ở cùng một chỗ với Quảng Thanh hằng. Dù sao họ cũng từng quen biết, sau đó lại lao vào luyện công. Trong mấy ngày này, nhận được thiệp mời triệu kiến của ba vị hoàng tử, các thiệp mời của các đại thế gia, thậm chí các huyền khí thế gia nổi tiếng ở ngoại thành Thiên Hương đến đây cậu kiến. Quân Mạc Tà một bực bỏ mặt, không rảnh để xử lý những việc nhỏ nhặt này. Đường Nguyên trong khoảng thời gian này càng vất vả sức đầu bệ trắng, cùng một lúc chuẩn bị đem dịch cúc đang đấu giá lại phải ứng phó với hoàng gia về những việc rầm ben trước đó. Tất cả việc đều cùng một lúc kéo tới, bang tử phát hiện mình chủ trì lần đấu giá này chứ sợ không phải dễ dàng, ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như những lần đấu giá trước đó, ngay cả hắn nhận thức điều này nhưng vẫn có thể thay đổi được. Mặt khác, không may nhất chính là Đông Thành Hoàng gia. Hoàng Nhi Tử tiến vào Thiên Hương Thạnh mong muốn Nhi Tử có thể đạt được điều tốt mang về nhà, hoặc là cố gắng mang đến hy vọng trong hung sự của độc cô gia. Thực lực gia tộc chắc chắn sẽ liên tục tăng vọt, không ngờ là mang đến một tin dữ to lớn như thế. Không nói đến Nhi Tử đột nhiên bị người ta sát hại, phải đối phó với giận dữ của độc cô Tung Hoành. Lão gia tử buộc hoàng gia phải có lời giải thích cụ thể, đến lúc này, bên trong hoàng gia xem như đã hoàn toàn luống cuống. Bên này ứng phó với độc cô gia tử còn chưa xong, tất cả các sinh ý của hoàng gia từ trước đến nay lại gặp phải nguy cơ, cơ hội tất cả các đối tác đều trong một đêm ngoảnh mặt lại, chấm dứt quan hệ với gia tộc, hơn nữa, các mối làm ăn của gia tộc thì bị người khác ép đến không thể ngẩng đầu, hoàn toàn phải bán phá giá tất cả tài sản. Cái này còn chưa hết, luôn luôn bị người khác quấy phá. Một ngày, nhiều lần, bị bọn du côn xong vào vơ phép tài sản. Nhân viên trong nhà đi ra ngoài, thì đều bị đánh xưng hết mặt mũi, toàn thân, tương tích trở về. Ngay cả quan phủ địa phương, thành chủ lão gia, mọi ngày vẫn thường uống trụ nói chuyện phím, cũng dứt khoát làm khó dễ, nói cách khác. Nếu ngày trước chuyên thủ tục dễ dàng ba ngày là xong, nhưng hiện tại làm trong vòng nửa tháng còn chưa được một phần ba thủ tục, vẫn không thể có ý kiến. Một khi có ý kiến sẽ đình chỉ thủ tục đó, sau đó phải bắt đầu lại từ đầu. Sự việc đến mực này Có ngu dốt đến đâu thì hoàng gia cũng biết mình đã đắc tội với đại nhân vật. Hoàng lão gia tử tự thân đến bái phỏng độc cô thế gia, ngoan ngoãn phong bế gia tộc, sau mấy phen trách trở cũng thấy được nhi tử của mình. Lúc ấy mới biết con của mình quả thật chết không oan, lại mắc tội với một người hoàng gia không thể đắc tội, hơn nữa con phạm phải tội chết. Biết được nguyên nhân thật sự, hoàng lão gia, ngay lập tức đi đứng không vững xíu chú nữ hồ mê bất tỉnh, nước mắt lương chồng. Con của ta, ta không phản đối con tranh giành tình nhân, nhưng con phải suy nghĩ phân lượng của mình chứ. Cùng đường gia và quân gia tranh giành tình nhân, lại còn muốn giết chết tình địch, con thật là ăn gan hợm mật gấu à. Nhi tử đã chết tự nhiên là cựu hận nhưng cựu hận và sự tồn vong của gia tộc nếu đem ra so sánh thì thực sự không có ý nghĩa dù sao từ trên xuống dưới mấy trăm người trong gia tộc vẫn phải duy trì cuộc sống là nam tử đứng đầu luôn phải lựa chọn cái nào quan trọng hơn mắt thấy cơ nghiệp gia tộc có điểm suy bại tài phú của gia tộc nhanh chóng mất đi lúc này hằng lão gia tử đã muốn bỏ đi mặt mũi của mình khẩn cấp cầu xin được nguyên đại sư gia thà tử Tuy nhiên lúc này, hoàng gia lại có một cơ hội ngoại ý muốn, cơ hội này đủ để xây chuyển tình hướng, làm cho hoàng lão gia tử tăng thêm, sự tin tưởng, không những không cần đi nhận đổi, cầu xin tha thứ lại có được lợi ích mang lại cho gia tộc. Bắt hai tên quần là áo lụa là chết tiệt, của đường gia và quân gia quỳ xuống cậu xin tha thứ, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha được. Thậm chí, hoàng lão gia tử con ngửa mặt lên trời nói lớn. Hoàng gia ta không sợ cường quyền, mặc kệ là ai, đắc tội với chúng ta sẽ phải trả cả vốn lẫn lợi, ai giết con ta, hắn sẽ phải đền mạng. Mặt người có là ai chăng nữa? Giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngay sau đó, hoàng lão gia tử dứt khoát đem đầu đuôi chuyện này nói ra. Độc Cô Thế Gia cùng với hoàng gia chúng ta đã có hùm ước, hôm nay vì muốn dựa vào quân già xóa bỏ lợi hùm ước. Bán nữ cậu vinh. Hoàng gia ta rất kinh thường, nhưng đã là hôn ước, thì không thể sửa đổi. Mặc dù con trai đã chết, nhưng đọc cô cô nương phải theo hôn ước, tới làm dâu hoàng gia. Nếu không, thiên hạ nhìn vào, trời soi xét, thiên nhật sáng tỏ, thiên ác có báo. Hơn nữa, nhầm vào đường nguyên, đường gia chủ, tỏ vẻ sự cứng trắng. Nhi tử của ta không cẩn thận, đẩy ngươi xuống hố phần một cái thì đã làm sao? Ngươi không thể bỏ qua được, lại không thèm suy nghĩ mà giết nó. Là dung thủ đoạn ác độc đối phó với gia tộc chúng ta, Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu. Chuyện này lan ra, làm nổi lên sóng tò vỏ lẫn đường băng tử cho vợ chuyện tình vớ vẩn nhất thời nổi tiếng. Điều này làm cho đám người đường lão gia tử giận tiếp mặt. Băng tử vì vậy đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ, bất quá băng tử coi như là giảm phải hoàng đá. Bởi vì nếu không có lần đấu giá dịp cốt đăng này, thì làm sao hoàng gia lại có được chỗ dựa, thậm chí còn không biết có chỗ nào để dựa vào nữa. Hoàng gia chân chính là nhắm vào quân đại thiếu gia quân mạc tạ cái loại thiên hương đệ nhất quần lạ áo lụa tám gia bại sản có phải chỉ dựa vào một vị sư phụ tài cán sao? Thực sự con nghĩ mình là siêu cấp thế già làm ra chắc rối lớn khi dễ mọi người đoạt hôn thế của người khác sao bất tử bọn họ thật là độc ác hình ảnh như thế sao có thể tha thứ được? Huống chi lại cướp con dâu của hoàng gia tạ to gan thật mặt cá. Hoàng gia trực tiếp phái ra vài vị cao thủ, đem những người đến quấy nhiễu gia tộc trước đây và những thương hội quay lưng không hợp tác hung hăng giáo huấn đánh cho kêu trên khắp nơi, một phương thê thảm. Hoàng gia dương cợt, thề chống lại tam đại thế gia không biết liêm sĩ kia, quyết không khuất phục. Hoàng gia mười phần tự tin. Tin tức kia được truyền ra, thì mọi nơi chấn động, thiên hạ ồ lên, ai cũng không nghĩ được, giữa băng ngày băng mặt, hoàng gia lại có thể điên cuộn như thế. Càng đảm đối mặt với thiên hương tam đại gia tộc Độc cô gia, đường gia, quần gia Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ có thể chống đỡ được sao? Không lẽ hoàng gia, lão gia tử, đầu óc có vấn đề à? Chỉ vì con trai bị giết, đầu óc đã hồ đồ rồi Cùng một lúc lại đi chêu chọc ba đại gia tộc như thế Đây đúng là hành vi của người điên à Nói là phát trộn cũng không phải quá đáng Nhất thời tất cả mọi người đều không để ý đến sự kiện này sẽ kết thúc như thế nào Phần lớn đều cho rằng, Hoàng gia lần này chắc chắn sẽ xong đời, nhưng vẫn có người suy nghĩ, chẳng lẽ Hoàng gia có cái gì đó nắm chắc trong tay sao? Nếu không, sao lại dám làm như thế? Hầu hết các đại thế gia tự hồ như đã biết được điều gì đó không đúng, trong lúc nhất thời đều có thái độ thợ ơ không quan tâm, càng kỳ quái hơn là từ quân đội thiên nam đến kinh thành, kể cả vị thiên hương chí tôn hoàng đế cũng tru trú trong nhà. Tất cả mọi việc đều không có để ý tới, buông lỏng mọi chuyện, mặc cho các người chèn lấn, ta cũng chính là, làm một người cầm điếc, chuyện gì cũng không quản tới. Các người muốn làm náo loạn, thì cứ việc náo loạn à. Thái độ mờ mịt như thế, càng làm cho mọi người bằng tán xôn sao, từ khi công hiệu kênh người của dịp cốt đăng, lan truyền ra ngoài, thiên hương thành cơ hội, ngay lúc đó biến thành, hủ mật thơm ngọn hầu như mỗi ngày, trên đường. Đều có xe ngựa chở người của Huyền khí thế gia tới đây Mặt đường bị các vết xe ngựa Ép xuống thật sâu Đủ thấy bảo vật bên trong xe thật không ít Cũng không ít Những người tới với hành trang gọn nhẹ Nhưng lại cầm một lượng lớn ngân phiếu Tới các tiền trang của Thiên Hương Thạnh Đối thành vàng bạc Vì vậy mới có vài ngày Mà đại bộ phận Hiệu Kim trong Các tiền trang của Thiên Hương Thạnh Đều chuyển dời đến các khách sạn Mà trên đường còn không hết những người Từ phương xa tới nơi Quân Mạc Tà từ khi trở lại gia tộc Hầu hết thời gian trạnh trỗi Đều đi vào trong hộng quân tháp Hấp thụ thiên địa tinh khí Dày đặc hóa thành chân nguyên Sau đó thở trà Tất cả mọi người đều biết rằng Quân Đại Công Tử đang ở nhà Nhưng ngược lại ai cũng như ai Đều không biết được hắn đang ở đâu Trong khoảng thời gian này Quân Mạc Tà ở trong gia tộc Tăng cường luyện công Đồng thời cũng rất chú ý tra cứu thêm về các phương thuốc lưu truyền, khai thiên tạo hóa công, có tồn tại hơn ngàn vạn phương thuốc luyện đan. Chẳng lẽ trong hơn ngàn vạn loại đan dược này, không có loại đan dược nào có khả năng trợ giúp tăng tiến tù vị hay sao? Quân mặt ta không tin. Nhưng vẫn có một số việc không dư mong muốn, thật sự tìm không cha, cơ hội tìm kiếm từ đầu đến cuối, vẫn không có kết quả gì. Kỳ thật việc này cũng không có gì là không đúng. Khai thiên tạo hóa công được xưng là huyện công đệ nhất công pháp, có thể khai thiên tích địa, vốn đó đã không phải công pháp dành cho phạm nhân, thậm chí đây còn là công pháp tu trừng cao cấp nhất. Nói cách khác, người muốn tài một quyển bách khoa toàn thư cao cấp để tìm hiểu những tri thức nhỏ nhặt, sách này tự nhiên chỉ chú giải lướt qua những nội dung cực kỳ đơn giản, không phải cấp bậc của nó không đủ, mà do tri thức của người có thể xem hiểu quyển sách này không cần tới quân đại thiếu gia lại đang trong hoàn cảnh xấu hổ này, những đan dược trong khai thiên tạo hóa công đều là những thứ quỷ giả, đáng tiếc làm sao hắn không thể luyện tra. Đùa giỡn sau hắn luyện tra cũng không dùng được, một số đan dược cũng có thể luyện tra, nhưng nếu phục dụng cũng chỉ có thể, một kết quả, trực tiếp nổ banh xác mà chết. Đương nhiên, nếu đã là siêu cấp bách khoa toàn thư, chắc chắn sẽ không làm cho người ta thất vọng, tỷ như thập niên đang bên trong là ngoại lệ. Tin tưởng, Trong bách khoa toàn thư này, còn có một ngoại lệ khác, bớt quá phải tốn chút công phu tìm kiếm. Loại thập niên đan này, quân thiếu giả hiện tại, đã dự trữ được hơn trăm bình, mà diệt cốt đan hiện tại cũng chuẩn bị được vài bình, tin tưởng cũng đã đủ dụng. Nếu loại đan dược này dùng cho thiên phạt huyền thú, dù là các loại đan dược dưỡng sinh linh tịnh khác, căn bản là không có tác dụng, thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bởi vì trong mắt huyền thú yêu cầu đầu tiên là thực lực, thứ hai là thực lực, thứ ba vẫn chỉ là thực lực, đây cũng là cái duy nhất mà chúng ta theo đuổi. Quân đại thiếu gia quân mặt tà từ trong thiên phạt xâm lâm cướp đoạt được hơn 200 loại linh dược, nhưng tác dụng không nhiều lắm, mà thực tế quân thiếu gia muốn mượn tác dụng của những linh dược này tăng lên công lực. Hiện tại, các loại dược liệu quý báu đã đến tại, ngược lại, không có đăng dược thích hợp để luyện, thật sự lãng phí à. Kỳ thực chỉ cần có những dược liệu lâu năm quý báu này, huyền giả trực tiếp sử dụng sau đó vận công, luyện hóa, cũng có hiệu quả tăng thêm công lực. Ví dụ như, nói đến nhân sâm, chỉ cần đã là bách niên nhân sâm, trực tiếp dùng, liền có khả năng gia tăng công lực, tăng cường nguyên lực hiệu quả. Bất quá như vậy, hiệu quả có được tương đối thấp, dù sao, đó chỉ là do nhân xăm ấy trải qua 5 tháng mà tích trữ được dược lực. Cũng không phải do trải qua luyện đang chuyển hóa trà tinh chất chất thân thể có thể hấp thu toàn bộ, chân nguyên công lực của nó. Mặt khác, cổ ngữ đã nói thuốc có ba phần độc. Chỉ dùng một loại như vậy chẳng những hiệu quả đi xuống mà còn dễ dàng tạo thành hậu quả âm dưỡng mức cân bằng. Vẫn lấy nhân sâm mà nói. Nhân sâm thuộc tính dương mà thiếu âm, tự nhiên có khả năng đại bổ nguyên khí. Xưa nãy các nhà thuốc thường dùng làm dược vật cứu người hấp hối. Nhưng bản chất dược tính quá mạnh, dễ đem tới dương khí quá nhiều, làm mức cân bằng gây hiệu quả xấu. Ví dụ như, thu hoạch lớn nhất, khi vào thiên phạt xăm lâm đầu tiên. Thiên tà vàng độc quả, thứ này trong tự nhiên quả thật là trân quý dị thường, nhưng nếu so sánh với các loại dược vật, hay phương thuốc cao cấp nhất của khai thiên tạo hóa cộng, thì nó chẳng là cái gì cả, chỉ hơn loại thấp cấp một chút mà thôi. Tuy nhiên, quân mặt ta, lại coi trọng nó vô cùng. Lý do chính là bởi vì phẩm chất dược liệu của nó, mặc dù không tính là cao cấp gì lắm, nhưng nó lại là một loại dược liệu trong một phương thuốc của khai thiên tạo hóa công. Tầng thứ sáu có tác dụng to lớn với thượng nhân, lại là phương thuốc có khả năng luyện chế thành công, vì vậy nói nó trân quý là vì lý do này. Trong mắt huyện giả, thiên tà vàng độc quả là một vật cực độc, chí âm chí hạn, mặc dù lấy được trong thời gian thích hợp, độc dược tiêu biến, Nhưng dược tính khổng lồ trong nó, người thường không có khả năng thừa nhận, cho dù có là thiên phạt thú vương, thể chức đặc thù cũng chưa chắc có thể chịu được được. Đương nhiên, nếu có thể phục dụng thành công thì có thể đột phá được bệnh cảnh tăng tiến tụ vị, nhưng ngược lại thất bại chính là trực tiếp đổ tăng sát mà chết. hung hiểm như vậy, thiên phạt thú vương trong lòng rõ ràng, nhưng nhân sinh là thế, có cơ hội cho bản thân đột phá, thì dù là thập tử nhất sinh cũng có thể đem thân hình thử nghiệm. Nhưng như thế trong con mắt của quân đại thiếu gia mà nói, chính là thiên vật khung tàng. Đương nhiên, không phải cứ có một chút thiên địa linh khí, đều thành linh dược, phục dụng vào, là có thể tăng tiến tù vị. song đa phần các loại dược liệu thần kỳ không ngoại lệ đều như vậy, tất cả cao dài nguyên liệu có được, nên luyện thành đăng dược. Nếu có thể luyện thành, không những hiệu lực tăng cao, nhiều người có thể phục dụng, tùy tiện dùng trực tiếp cũng chính là lãng phí à. Tự như là một gốc tuyết linh chi ngàn năm tuổi, nếu ăn vào có thể gia tăng 100 năm công lực, nhưng nếu đem luyện chế thành đan dược, làm cho 10 người có thể gia tăng thêm 100 năm công lực. Cái nào tốt hơn, không nói cũng biết, thậm chí thiên tà vàng độc quả cũng vậy. Nếu quân mặt ta có thể thành công luyện chế thành đan dược, không chỉ là thiên phạt thú vườn, mà là rất nhiều người đều có khả năng phục dụng. Điều ấy chỉ cần nghĩ qua là sẽ hiểu, không cần nói năng trường trạng.